Chương 126, phiên ngoại 14, Vân Mộng khi Lam vong cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện đã đến đến hơn 1.300, 1.369, 1.370, 1.371, hắn nhấc chân lên từng nhịp một, trái cầu rực rỡ bay lên bay xuống giữa hai chân hắn, bay vút lên trời rồi vững vàng đáp xuống, lại bay cao hơn nữa rồi thông thả hạ xuống, dường như có một sợi dây vô hình gắn lên nó. khiến cho nó vĩnh viễn không thể rời xa một bộ phận nào đó trên cơ thể Ngụy Vô Tiện, đồng thời cũng có một sợi dây vô hình níu chặt ánh mắt của rất nhiều bạn nhỏ bên cạnh. Sau đó y chợt nghe Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm, 1372, 1381, Lâm Vong Cờ, trong ánh mắt khát khao mãnh liệt của các bạn nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại ngăn nhiên lừa bịp như vậy đấy, mà con số quá khủng đó đã khiến cho đám trẻ con sụt sịt nước mũi đánh mất năng lực phán đoán. nên chẳng có đứa nào phát hiện ra điều bất thường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chấm làm vong cơ cứ trơ mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện từ 72 nhảy lên 81, lại từ 81 vọt lên 90. Khi chuẩn bị đếm nhảy quốc thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện vừa vặn trong thế y, liền sáng bừng hai mắt, cứ như muốn mở miệng gọi y, đôi chân bỗng chốc dụng lực không chuẩn, trái cầu tươi đẹp rực rỡ bay qua đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, rồi rơi xuống sau lưng hắn, Hắn nhìn thoáng qua trái cầu sắp rớt kia, vội vàng đá về phía sau một cú, dùng gót chân vớt nó lên, cú cuối cùng này đá cao nhất, kèm theo một tiếng 1.600, vang dội khiến đám nhóc bên cạnh ồ lên kinh ngạc, ra sức vỗ tay cực kỳ hăng hái, đại cục đã định, một em gái hết to, 1.600, huynh ấy đã thắng, các ngươi thua rồi, ngụy vô tiện chẳng xấu hổ tẹo nào, thẳng nhiên hưởng thụ với tinh thần hăng hái, lam vong cơ cũng đưa tay lên vỗ bột bột mấy tiếng. lúc này một bé trai cắn ngón tay đắn đo nhíu mày lại nói ta cảm thấy sai sai ngụy vô tiện hỏi sai chỗ nào chớ bé trai bảo sau 90, mươi sao lại nhảy vọt lên đến hàng trăm luôn chắc chắn đếm sai rồi đám trẻ con chia thành hai phe một phe rõ ràng đã hoàn toàn nhận ra mưu đồ của ngụy vô tiện bèn làm ầm ĩ lên sao lại làm thế chứ huynh không chịu thua nên muốn chơi xấu sao ngụy vô tiện cũng cãi lại Sau 90 sao không phải 100 chứ, đệ tự đếm thử đi, sau chín là mấy, bé trai chật vật nắm lấy ngón tay của mình mà đếm hồi lâu, 7, 8, 9, 10, ngụy Vô Tiện lập tức chớp lấy, để xem, sau chín là 10, vậy sau 90, chắn chắn là 100 rồi, bé trai nửa tin nửa ngờ, vậy sao, không phải chứ, ngụy Vô Tiện nói, sao lại không phải, không tin chúng ta tìm đại một người qua đường hỏi thử xem nào. hắn nhìn xung quanh một vòng, vỗ đùi nói, ôi chao tìm thấy rồi kìa. vị công tử này xem ra hết sức đáng tin. xin dừng bước. lam vong cơ đành dừng bước. chuyện gì thế? không biết có thể hỏi ngươi một câu không? cứ việc. thế là ngụy vô tiện nói, xin hỏi, sau chín mươi là mấy? lam vong cơ đáp, 100, trăm. ngụy vô tiện chắp tay, làm phiền rồi. lam vong cơ gật đầu, không cần khách sáo. ngụy vô tiện cười tủm tỉm gật đầu. Xoay người nói với bé trai kia, để xem đó, bé trai kia không tin cái điệu cười xấu xa của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn sang Lam Vong Cơ, vị công tử này áo trắng như tuyết, bội kiếm đeo ngọc, gương mặt Tuấn Mỹ không giống người thật, mà tự như thần tiên, bất giác sinh lòng kính nghệ, cõi lòng phân vân chưa chắc tức thì bị thuyết phục, ngập ngừng nói, hóa ra là đếm như vậy sao, bọn trẻ riếu riết nói, 1.600 so với 300, ngươi thua rồi, bé trai ấm ức đáp. Thu thì thu thôi, nói rồi đưa sâu hồ lô ngào đường trong tay cho Ngụy Vô Tiện, lớn giọng nói, huynh thắng rồi, nè, cho huynh đó, đợi các bạn nhỏ đó đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngậm hồ lô ngào đường nói, hàm quan quân, ngươi thật là nể mặt ta đó nha, lúc này Lam Vong Cờ mới đi đến bên cạnh hắn, nói, đợi lâu rồi, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, không lâu, không lâu, ngươi vừa rời đi có bao lâu đâu, trái cầu kia ta cũng đá hơn 300 trái à. Lam Vong Cơ bảo, 1600, Ngụy Vô Tiện cười ha ha thành tiếng, cắn một viên sơn trà. Lam Vong Cơ còn định nói tiếp, bỗng trên môi chợt lạnh, đầu lưỡi ngọt ngọt. Ngụy Vô Tiện thế mà lại nhét sâu hồ lô ngào đường kia vào miệng y, nhìn vẻ mặt bất thường của y, Ngụy Vô Tiện hỏi, "Ngươi có ăn ngọt không?" Lam Vong Cơ ngậm sâu hồ lô ngào đường đó, nuốt vào không đành, mà nhả ra cũng chẳng xong, không tài nào nói chuyện được. Ngụy Vô Tiện nói, Ngươi không ăn ngọt được Vậy thì để ta Hắn cầm lấy cái que mảnh dùng để sâu hồ lô đường tính rút lại Nhưng thử mấy lần vẫn không rút được Xem ra là Lam Vong Cơ dùng răng cắn lại rồi Ngụy vô tiện mỉm cười chọc Rốt cuộc thì ngươi cũng ăn rồi Tưởng không ăn chứ Lam Vong Cơ cũng cắn một viên sơn tra Nói Ăn Vậy thì đúng rồi Muốn ăn thì nói đi nha Con người ngươi đúng là từ nhỏ đã vậy Muốn cái gì cứ giấu trong lòng Cố chấp không nói ra cười nhạo y một hồi hai người lưỡng thưởng vào trấn từ nhỏ mỗi lần đi dạo phố ngụy vô tiện đều thích nghịch ngợm lại tham lam chạy thì rõ nhanh mà cái gì cũng muốn cả thấy mấy món đồ chơi nhỏ xinh hắn nhất định phải mân mê ngắm nghí ngửi thấy bên ven đường thổi qua một làn khói thơm lừng hắn cũng nhất định phải nếm thử một miếng lam vong cơ bị hắn giật dây cũng thử vài món ăn vặt mà trước kia tuyệt đối không đụng tới mỗi lần ngụy vô tiện nhìn y ăn xong đều muốn hỏi Sao sao, thế nào, Lam Vong Cơ lúc thì bảo cũng tạm, khi thì đáp rất ngon, nhưng thường thì sẽ nói kỳ lạ, mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện đều cười ha hả rồi cướp về, không cho y nếm thử nữa, họ vốn định tìm một nơi dùng bữa trưa, nhưng Ngụy Vô Tiện ăn một đường từ Tây sang Đông, nít đầy cả bụng, cuối cùng chẳng đi nổi nữa, hai người đành tìm một quán canh trong sạch sẽ rồi ngồi xuống uống canh, Ngụy Vô Tiện cầm đủ gấp cải trắng vừa ăn vừa nghịch, Khi đang chờ canh sườn cũ sen hắn gọi, thấy Lam Vong Cơ đứng dậy, hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Lam Vong Cơ nói: "Chờ chút, sẽ quay lại ngay." Y rời đi một lát, rồi quay về thật, đúng lúc canh sườn cũ sen được bương lên, Ngụy Vô Tiện uống một hớp, chờ tiểu nhị đi rồi mới khẽ thủ thị với Lam Vong Cơ: "Uống không ngon." Lam Vong Cơ múc một muỗng nhỏ, nếm thử rồi thôi, hỏi: "Không ngon chỗ nào?" Ngụy Vô Tiện dùng muỗng khuấy khuấy trong bát, nói: Củ sen không nên chọn củ cứng, phải mềm một chút mới ngon, nhà này nêm nếm không đủ mạnh tay, nấu quá nhạt cũng không hấp dẫn, dù sao cũng không ngon như sư tỷ ta nấu, hắn chẳng qua là thuận miệng nói chơi, những tưởng lam vong cơ cùng lắm lại chăm chú lắng nghe rồi ừ thôi, ai ngờ y chẳng những nghiêm túc lắng nghe, mà còn hỏi thêm, chọn nguyên liệu thế nào mới đúng, nấu thế nào mới ngon miệng, cuối cùng ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, Hàm Quang Quân. Không lẽ ngươi muốn nấu canh sườn củ sen cho ta ăn, vừa rồi ngươi đi quan sát cách làm đó hả, Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, hắn đã bắt đầu trêu gẹo, ha ha hàm quan quân, không phải ta coi thường ngươi đâu, nhưng người nhà ngươi ai cũng một điệu bộ 10 ngón tay không dính nước dương xuân, từ nhỏ đã ăn cái thứ hương vị nhạt nhẽo đó mà lớn, món ngươi làm ra, nhất định là không nhìn nổi rồi, nước dương xuân là nước tháng 3, lúc này nước rất lạnh. Cả câu ý nói vào tháng 3 nước lạnh không cần phải thò tay vào nước giặt quần áo, chỉ gia đình có điều kiện tốt, Lam Vong Cơ lại uống một muộn canh nữa, không tỏ thái độ gì, Ngụy Vô Tiện đang đợi y tiếp lời, ai ngờ y lại bình ổn như Thái Sơn, lần lửa không tiếp, cuối cùng đợi không nổi, hắn mặt dày nói, Lam Trạm, có phải vừa rồi ngươi thật sự có ý định làm cơm cho ta ăn không vậy, Lam Vong Cơ vẫn hết sức bình thản không đáp đúng cũng chẳng bảo sai. ngụy vô tiện đã bắt đầu sốt ruột rồi hắn đứng bật dậy hai tay chống lên cạnh bàn nói ngươi ừ một tiếng đi mà ừ vậy rốt cuộc là đúng hay sai lâm trạm tốt của ta vừa rồi ta chỉ nói dẫn chọc ngươi thôi nếu ngươi thật sự muốn làm cơm cho ta cho dù có đốt cháy đáy nồi chỉ còn trừ một lỗ thủng thôi ta cũng dám ăn cả nồi cho ngươi xem không đến mức đó đâu quả thực ngụy vô tiện chỉ thiếu điều nhảy lên người y làm nũng vậy là ngươi có làm hay không Làm đi, làm đi, hàm quan quân, ta ăn mà, Lam Vong Cơ mặt không biến sắc, vững vàng nở lấy eo hắn, nhắc, hình tượng, Ngụy Vô Tiện cảnh cáo, nhị ca ca, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Lam Vong Cơ bị hắn quấn viết, rốt cuộc không trầm ổn được nữa, nắm chặt tay hắn nói, đã làm rồi, hả, Ngụy Vô Tiện giật mình, đã làm rồi, khi nào vậy, làm thế nào, sao ta không nhớ chứ, Gia Yến, Ngụy Vô Tiện nói. đêm đó ta cứ tưởng ngươi mua từ quán bán món hồ nam ở trấn thải y kia hóa ra là ngươi tự tay làm sao ừ ngụy vô tiện kinh ngạc đó là món ăn ngươi làm á vâng thâm bất tri xứ cũng có nhà bếp ư đương nhiên có ngươi rửa rau thái thịt ngươi cho dầu vào nồi ngươi nêm gia vị ừ ngươi ngươi ngụy vô tiện kinh hãi đến tột cùng rốt cuộc đưa một tay tuấn cổ áo lam vong cơ tay kia kéo cổ y tặng y một nụ hôn mãnh liệt May mà xưa nay hai người đều chọn chỗ vắng lặng và kém bắt mắt nhất, lại ngồi dựa vào tường, Lam Vong Cơ ôm hắn, thuận thế xoay một vòng, làm thế người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bóng lưng y và một cánh tay ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y, thấy y mặt không đỏ thở không gấp, ngụy Vô Tiện đưa tay sờ thử, quả nhiên thấy nóng hầm hập. Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay không an phận của hắn, cảnh cáo, Ngụy Anh, ta đang ngồi ngay trên đùi ngươi mà, còn gọi cái gì chứ? Ngụy Vô Tiện đổi giọng nghiêm túc, xin lỗi nha, vừa nãy ta vui quá rồi, Lam Trạm, sao ngươi làm gì cũng giỏi thế, ngay cả nấu cơm cũng thật lợi hại, hắn khen ngợi hết sức chân thành, từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ nghe thấy vô số lời tán thưởng, vô số từ ngữ hoa mỹ, nhưng chưa câu nào có thể khiến y phải vất vả kiềm chế khóe miệng đang có chiều hướng cong lên như bây giờ, y đành làm bộ thẳng nhiên, nói, không khó lắm đâu, không, rất khó. Ngươi không biết từ nhỏ đến lớn ta vào nhà bếp bị người ta đuổi ra bao nhiêu lần đâu. Ngươi đốt thủng đấy nồi à? Có một lần ta quên châm nước, ai ngờ cái nồi lập tức bốc cháy. Ngươi đừng nhìn ta kiểu đó. Thật sự chỉ có một lần. Ngươi bỏ thứ gì vào nồi? Ngụy vô tiện ngẫm nghĩ, mỉm cười nói, chuyện đã qua bao lâu, làm sao ta nhớ rõ được? Đừng nhắc lại nữa. Lam Vong Cơ chẳng ư hữu gì, nhưng hình như hơi nhíu mày lại. Ngụy Vô Tiện vờ như không thấy biểu cảm mơ hồ này của y, chợt nghĩ đến một chuyện, hắn hối hận vung tay nói, nhưng sao ngươi không nói với ta là ngươi làm chứ, ta ngốc quá, đồ ăn đêm đó còn chưa ăn được mấy miếng mà, không sao, về nhà làm lại, Ngụy Vô Tiện làm nũng với y hồi lâu chỉ vì một câu này, nghe xong mặt mũi lập tức hớn hở, bát canh kia cũng không thấy khó uống nữa, ra khỏi quán ăn, hai người đi dạo một lát, chợt đằng trước nổi lên tiếng xôn xao. rất nhiều người đang vây quanh một khoảnh đất bày la liệt mấy món đồ nhỏ lần lượt từng người ném xuống mặt đất những cái vòng bé bé ngụy vô tiện khen cái này hay nè rồi kéo lam vong cơ nhận lấy ba cái vòng từ tay ông chủ đứng cạnh đó hỏi lam trạm ngươi đã chơi ném vòng bao giờ chưa lam vong cơ lắc đầu ngụy vô tiện bảo trò này mà cũng chưa chơi à ta chỉ cho ngươi chơi dễ lắm luôn ngươi cầm cái vòng này Lùi lại một khoảng rồi ném vòng vào một món đồ trên mặt đất, ném trúng thì là của ngươi, Lam Vong Cơ lặp lại, ném trúng thì là của ta, chính xác, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn gì ta ném cho ngươi cái đó, tụy ngươi, khỉu tay ngụy vô tiện khoát lên đầu vai y, giật phần đuôi dây buộc trắng của y, nói, hàm quan quân tỏ ra miễn cưỡng với ta như vậy, thật không để mặt đó nha, Lam Vong Cơ nghiêm túc nói, ngươi ném trúng cái gì, thì ta muốn cái đó, ngụy vô tiện ngẩn người. Ngươi thật là, trước mặt bàn dân thiên hạ, sao ngươi lại làm thế hả, Lam Vong Cơ không hiểu, làm sao, ngươi chọc ta, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đáp, đâu có, có mà, được rồi, vậy ta ném cho ngươi, cái đó, nhắm cái đó đi, hắn chỉ vào một con rùa trắng lớn làm bằng gốm sứ đặt ở rất xa, vừa nói xong đã lui về phía sau mấy bước, lui đến hơn một trượng, ông chủ kêu lên, ra dấu tay, thế là được rồi, được rồi. Ngụy Vô Tiện lại nói, không được, không được, ông chủ cầu nhau, công tử, cậu đứng quá xa rồi, đứng xa vậy ném không trúng cậu lại đổ thừa ta lừa tiền nữa à, Ngụy Vô Tiện cãi, ta mà không đứng xa chút, thì coi chừng ông mất cả chị lẫn chài đó nha, mọi người cười, trăm miệng một lời, vị công tử này tự tên ghê, trò chơi nho nhỏ, nhìn thì đơn giản, nhưng giữa những món đồ trên mặt đất đều có khoảng cách nhất định, phải khống chế lực đạo cho vừa. đối với người thường không thể nói là dễ nhưng với người tu hành chuyện này thật sự không thành vấn đề không lùi xa một chút thì còn gì thú vị ngụy vô tiện lùi thật xa lại còn xoay người đưa lưng về phía gian hàng mọi người càng cười dữ dội hơn ai ngờ một khắc sau ngụy vô tiện nhắc nhắc cái vòng trong tay rồi trở tay ném ra cái vòng nhẹ nhàng rơi lên phần mai con rùa sứ vừa vặn chụp lấy đầu nó ông chủ và mọi người đều sững sờ ngụy vô tiện quay đầu lại nhìn ngõn miệng cười, vẫy vẫy hai cái vòng còn lại trong tay với Lam Vong Cơ, hỏi, có muốn chơi thử không? Lam Vong Cơ đáp, được. Y đi đến bên Ngụy Vô Tiện, hỏi, ngươi muốn cái gì? Một quán vỉa hè nho nhỏ cũng không có đồ cao cấp gì, toàn là mấy món đồ chơi bé xinh chế tác sơ sài, nhìn từ xa cũng tạm được. Con rùa sứ lớn Ngụy Vô Tiện vừa ném trúng có thể coi là món đồ đẹp mắt nhất trong số đó rồi. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía một vòng. càng nhìn càng thấy thật ra cái nào cũng xấu không thích nổi món nào khó mài chọn lựa bỗng thoáng thấy một con lừa bông nhỏ cực kỳ cực kỳ xấu xí xấu đến mức người ta liếc mắt qua một lần là hoàn toàn không thể bỏ qua liền hớn hở nói cái đó không tệ giống tiểu bình quả đấy đấy đấy chính là nó lam Vong cơ khẽ gật đầu lùi nhiều hơn ngụy vô tiện một trượng cũng xoay người lại chiếc vòng ném trúng con lừa không lệch một ly mọi người lớn tiếng khen hay Vỗ tay ầm ầm, Lam vong cơ quay đầu nhìn ngụy vô tiện, hắn cười ha hả nhảy vào gian hàng, tóm cổ con lừa nhỏ trên mặt đất, kẹp dưới cánh tay, dốc hết sức lực vỗ tay, nói, chơi lại chơi lại, trên tay Lam vong cơ còn một cái vòng nữa, y cầm trong tay nhắc nhắc hai lượt, nhẹ nhàng mà ổn trọng, lần này phải mất một lúc y mới ném về phía sau, rồi lập tức xoay người kiểm tra, lần này y ra tay, bốn bề văn vọng tiếng ôi dời. hóa ra chiếc vòng đó bay lệch hẳn đi thậm chí còn chẳng với tới mép gian hàng nhưng lại rơi trúng người ngụy vô tiện chụp lấy hắn không sai một lì đầu tiên là ngụy vô tiện ngỡ ngàng sau đó liền bật cười dù mọi người cảm thấy đáng tiếc nhưng đều thi nhau mở lời an ủi không tệ nha đúng đó ném trúng mấy món rồi rất giỏi đó ông chủ thở phào nhẹ nhõm lườm họ một cái hết sức vui vẻ rồi giơ ngón cái lên nói đúng đó quá hay rồi công tử nói rất đúng để ngài ném thêm mấy cái nữa thì ta mất luôn cả chì lẫn chài ngụy vô tiện cười bảo được rồi biết ông không dám bọn ta chơi nữa rồi bọn ta cũng đã chơi đủ phải không lam trạm đi thôi đi thôi ông chủ vui vẻ chào đi thông thả nha mãi đến khi hai người kề vai đi khỏi đó biến mất trong dòng người tấp nập ông mới chợt nhớ ra cái vòng thứ ba bọn họ còn chưa trả lại cho ta mà tay trái ngụy vô tiện ôm rùa tay phải kẹp lừa, đi một hồi bỗng mở miệng, Lam trạm, sau trước đây ta lại không phát hiện ra ngươi có nhiều nỗi lòng thầm kín như vậy nhỉ, Lam vong cơ nhận con rùa sứ lớn từ tay hắn, ngụy Vô Tiện lấy cái vòng từ trên cổ mình xuống, chụp lên đầu y, ngươi đừng có giả vờ nghe không hiểu ta đang nói gì, ta biết là ngươi cố ý đó, Lam vong cơ nâng con rùa sứ lớn bằng một tay, nói, sau khi quay về, biết bày cái này ở đâu đây, ngụy Vô Tiện nghe câu hỏi này, thiếu điều ngã luôn. con rùa này vừa lớn vừa nặng, kỹ thuật chế tác quả thật không ra sao. cái đầu dài thường thường đặt một vẻ đần độn, cũng miễn cưỡng chạm vào rì khái niệm ngây thơ khả ái. nhưng ngụy vô tiện nhìn kỹ lại phát hiện thợ thủ công hết sức hời hợt, đôi mắt hạt đậu hình như còn chấm thành mắt gà chọi. nói tóm lại, nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì cũng không ăn nhập với vương thâm bất tri xứ nên bày ở đâu? quả là một vấn đề. ngụy vô tiện ngẫm nghĩ rồi hỏi. tỉnh thức, vừa dứt lời. Lập tức lắc đầu ly lịa, tự phủ quyết, trong tỉnh thức chỉ thích hợp đánh đàn thắp hương, trốn thanh tâm đàn khói vấn viết như thế lại để một con vương bát bự chẳng, thật quá khó coi, Lam Vong Cơ nghe hắn nói tỉnh thức lại chốn thanh tâm chỉ thích hợp đánh đàn thắp hương, bèn liếc nhìn hắn, hình như muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện lại nói, nhưng nếu không đặt trong tỉnh thức mà để ở nơi khác trong vân thâm bất tri xứ, nhất định sẽ bị người ta ném đi ngay lập tức, Lam Vong Cơ im lặng gật đầu. Ngụy Vô Tiện ngẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không dám mặc giày nói lén để trong phòng thúc phụ ngươi đi, đừng khai là tụi mình làm, bèn vỗ đùi bảo, có cách rồi, để vào lan thức đi, Lam Vong Cơ nghĩ ngợi, hỏi, sao lại là lan thức, Ngụy Vô Tiện đáp, cái này mà ngươi cũng không hiểu sao, để trong lan thức, lúc ngươi dạy học cho bọn tư truy cảnh nghi. Nếu bị hỏi thì có thể trả lời bọn nó rằng con vương bác bự chẳng này là do ngươi mời một vị tượng sư ngông cuồng thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thân làm riêng để tưởng nhớ chiến công giết chết đồ lục huyền vũ của ngươi năm nào. Nó hàm chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn, vô cùng thâm sâu, nhằm khuyến khích đệ tử cô Tô Lam Thị của ngươi chiêm ngưỡng tư thế oai phong của tiền bối, để mà hăng hái tiến về phía trước. Tuy đồ lục huyền vũ đã không còn, nhưng sau này nhất định còn có các loại sát lục chu tước. Bạo lục bạch hổ, huyết lục thanh long đang chờ bọn nó, nhất định phải làm nên việc lớn long trời lỡ đất, vượt qua người đi trước, thế nào, một lúc lâu sau, Lam vong cơ mới đáp, rất tốt, thế là, mấy ngày sau, khi bọn Lam tư truy, Lam cảnh nghi đang thụ giáo hàm quan quân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một con rùa sứ bự chẳng chế tác thô thiển, ánh mắt đờ đẫn nằm trên thư án sau lưng Lam vong cơ, mà xuất phát từ nỗi khiếp sợ vô danh nào đó. Ấy thế mà không một ai dám hỏi vì sao nó lại xuất hiện ở đây, việc này về sau không ai nhắc đến nữa, dọn mấy món chiến lợi phẩm trong túi càng khôn, hai người công thành thân thoái. Trước khi về, ngụy Vô Tiện đã khoe mẽ rất lâu với Lam Vong Cơ về cảnh đẹp hồ sen xanh biếc trải dài trăm dặm của Vân Mộng, đương nhiên là muốn lôi kéo y đi chơi hồ, nhưng thật ra hắn còn muốn thuê một con thuyền hoa để thỏa sức kiêu sa dâm dật một phen, nhưng tìm nửa ngày trời cũng chỉ thấy một con thuyền gỗ cực nhỏ buộc ven hồ. Đậu trên mặt nước, trong yếu đuối chênh vinh cứ như chỉ cần một người đến đạp nhẹ một bước lên đó là thuyền chìm liễm, nhồi nhét hai người đàn ông trưởng thành lên con thuyền này dường như hơi miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Ngụy Vô Tiện bảo, ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia, ngồi yên đừng loay hoay, chỉ cần sơ ý một phát là thuyền lật luôn đó, không sao, rơi xuống nước ta cứu người, ngươi cứ làm như ta không biết bơi ấy, con thuyền nhỏ lướt qua những bóng sen to lớn tươi tốt. Đói nào cũng khoác một màu hồng nhạc sung mãn, Ngụy Vô Tiện nằm trên thuyền, gối đầu lên cánh tay, bởi con thuyền thật sự quá nhỏ, hai chân hắn gần như đặt luôn lên người Lam Vong Cơ, thấy cử chỉ không thèm kiên kỵ cũng chẳng hề giữ lễ này, Lam Vong Cơ vẫn không nói năng gì cả, gió hồ hiu hiu, nước lẳng lặng trôi, Ngụy Vô Tiện nói, đây là mùa sen nở, chỉ tiếc đài sen còn chưa chín, bằng không đã có thể dắt ngươi đi hái sen rồi, còn quay lại được mà, đúng. còn quay lại được mà thuận tay khu mái chèo mấy cái ngụy vô tiện nhìn về một hướng rất lâu lâu đến xuất thần kể trước đây ở vùng này có một ông lão trồng sen bây giờ hình như mất rồi ừ lúc ta còn nhỏ thì ông ấy đã rất già rồi đến nay đã qua mười mấy năm nếu còn chưa qua đời thì e là cũng già lụ khụ đi không nổi không còn sức bơi thuyền nữa rồi hắn quay sang nói với lâm vong cơ năm đó ở vân thâm bất tri xứ ta rủ ngươi đến liên hoa ổ chơi chính là muốn rủ ngươi theo ta đến chỗ ông ấy hái trộm sen đó ngươi biết tại sao không đối với ngụy vô tiện lam vong cơ bao giờ cũng trả lời mọi câu hỏi đáp ứng mọi yêu cầu y nghiêm túc trả lời không biết tại sao vậy ngụy vô tiện nháy mắt trái với y một cái cười hì hì nói bởi vì công phu dùng sào trúc đánh người của ông già kia rất lợi hại đánh lên người còn đau hơn thước phạt của nhà ngươi lúc đó ta đã nghĩ mình nhất định phải lừa lam trạm tới đây cho y ăn vài con lương mới được nghe vậy lam vong cơ khẽ mỉm cười khiến ánh trăng lạnh chiếu sáng mặt hồ cũng phải tan chảy vào nụ cười ấy trong phút chốc ngụy vô tiện nảy sinh cảm giác hoa mắt chóng mặt kìm lòng không đặn nụ cười kia cũng lan đến gương mặt hắn hắn nói được rồi ta thừa nhận thế rồi trời đất quay cuồng chỉ nghe một tiếng ào ào cực lớn bọt nước đã văng cao mấy thước con thuyền nhỏ lật tung ngụy vô tiện ngoi lên mặt nước vuốt mặt mắng Mới rồi ta nói ngồi yên đừng loay hoay, sơ ý một chút là thuyền sẽ lật đó. Lâm Vong Cơ bơi quà, Ngụy vô tiện thấy Y đã rơi xuống nước mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ trấn tĩnh, liền cười đến suýt sặc vài ngụm nước. Rốt cuộc là ai sắp lại trước thế, để ra nông nổi này, không biết, có thể là ta. Được rồi, cũng có thể là ta. Hai người bơi dưới nước, mỉm cười ôm lấy đối phương, cả hai đều ra sức ôm về phía mình, hôn nhau thắm thiết, hai đôi môi rời nhau. ngụy vô tiện giơ tay lên nói tiếp câu chuyện gian dở ta thừa nhận vừa rồi ta nói vậy đó khi ấy ta chỉ đơn thuần là muốn chơi đùa với ngươi thôi lam vong cơ nâng đỡ sau thắt lương hắn ngụy vô tiện lại leo lên thuyền lần nữa quay lại đưa một tay ra kéo y lên nói cho nên ngươi cũng thành thật khai báo đi lam trạm lam vong cơ cũng leo lên thuyền đưa một đoạn dây đỏ cho hắn hỏi khai báo cái gì ngụy vô tiện cắn sợi dây đỏ kia Đưa tay buộc lại mái tóc đen tán loạn trong nước, khai xem có phải ngươi cũng nghĩ giống ta không đó, hắn nghiêm túc nói, ngươi có biết hồi đó mỗi lần ngươi từ chối ta bằng bộ mặt hết sức lạnh lùng, thật sự khiến ta rất mất mặt hay không, bây giờ ngươi có thể thử xem, ta sẽ từ chối ngươi chuyện gì, một câu không phòng bị đánh thẳng vào tim, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc cạn lời, nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình thản như thường, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được mình đã nói gì, Ngụy Vô Tiện đổi tráng nói. Người, hàm quan quân, chúng ta thương lượng một chút, trước khi nói lời ngon ngọt cảm phiền báo trước một tiếng, bằng không ta đỡ không nổi đâu, Lam Vong Cơ gật đầu, đáp, được, Lam Trạm, con người ngươi thật là, trong lòng có trăm câu nghìn lời không nói ra, chỉ cười đùa và ôm ấp.